Cái khu vực này thì ăn Tết với nhau à, rất vui vẻ. Và trong cuộc à, ăn cơm chiều ngày 14 tháng 7 thì có thêm mấy ông Hoàng Đạt Hán, ông Hoàng Đức Quyền, rồi à, có ông Dương Đào, rồi ông Vương Tích Cơ. Thì nói rằng là ngày mai là tôi lên đường đi về Bình Mã thì ai có thể đưa đường cho tôi được. Thì, thì lúc bây giờ đồng chí Lê Quảng Ba đưa người cùng về đây Nhưng mà bị đá rơi vào chân không đi được nữa Cho nên là Dương Đào bảo Thôi tôi tình nguyện đưa à, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Sáng hôm sau là ngày 15 buổi sáng tinh mơ Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có Dương Đào dẫn đường Sáng tinh mơ đã rời khỏi căn nhà của ông Tử Vĩ Tam Và đi mãi về bên kia là đến thôn Túc Vinh Chiều tối lại đến thôn thôn Túc Vinh Đó là một buổi chiều thu ảm đạm, mặt trời buồn dõi bóng khách đường xa. Chúng tôi rời Bà Mông lên đường đến Túc Vinh, nơi bắt bị bắt thuộc huyện Láng Diên Đức Bảo. Thời đó, bắt đi toàn đường mòn trong núi, chứ đâu dám đi đường cái quan, bởi bọn lính tưởng có mặt khắp nơi, nếu bị bắt thì hỏng hết việc. Đây chính là thôn Túc Vinh ở Đức Bảo, lúc đó còn gọi là Thiên Bảo. Sau này trong cuốn nhật ký trong tù bác ghi lại Tốt dinh mà để ta mang nhục Cố ý dành dai chậm bước mình Bị chuyện tình nghi là gián đẹp Cho người vô cớ mất thanh danh Cả bác và đồng chí Dương Đào dẫn đường từ Bà Mông đều bị bắt Đeo gông nhốt tạm giải về huyện lị Thiên Bảo Rồi đi tiếp về Tịnh Tây Từ tỉnh Tây đi Điền Đông sang Quả Đức đến Long An, Đồng Chính, Nam Ninh, Vũ Minh, Lai Tân, Liễu Châu, Quế Lâm rồi quay lại Liễu Châu. Tất cả gần 30 nhà tù thuộc 13 huyện trong suốt 13 tháng. Tác phẩm nhật ký trong tù gồm 133 bài. Ra đời trong hoàn cảnh bị giam cầm suốt chặng đường gian lao đó, kéo dài hơn một năm trời, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới và bước vào cả nghệ thuật thư pháp của nhiều quốc gia. Nó được Hồ Chí Minh sáng tác bằng chữ Hán, kể lại những năm tháng gian khổ bị tù đầy, phản ánh bộ mặt xã hội Trung Quốc những năm 1942-1943 dưới thời tượng giới thạch và chế độ nhà tù hà khắc của nó. Tuy nhiên, nét đẹp nhất của tác phẩm chính là tinh thần chịu đựng gian khổ, Lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo của tác giả Đó là cả một bản anh hùng ca tráng lệ Một viên bảo ngọc lung linh của nền nghệ thuật thi ca Việt Nam hiện đại Là cốt cách của kẻ đại trượng phu Là chức phóng khoáng của người anh hùng Là lòng bao dung của người quân tử Là khí phách của một hiệp sĩ Và cuối cùng là tâm hồn lãng mạn của một thi nhân nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. cái triết lý ung dung đó rõ ràng là khẩu khí của bậc anh hùng của người biết tự quyết định vận mệnh và hiểu đúng quy luật của cuộc đời. còn bài thơ cuối cùng này thì là cả một họa phẩm đầy ấp tình người trước thiên nhiên diễm lệ. dân ủng trùng sơn sơn ủng dân gian tâm như kính tịnh vô trần. Bồi hồi độc bộ tây phong lĩnh Giao giọng nam thiên ức cố nhân Xin hãy cùng chúng tôi đến với Liễu Châu Nơi ra đời của thi phẩm bất hủ đó Đô thị này được coi là sự kết hợp tài tình Giữa quyền năng của tạo hóa Và sức sáng tạo của con người Là nét họa nên thơ giữa đất trời huyền ảo Lãng đảng trong xương Ngơ ngẩn lòng người Tòa nhà màu vàng này Xưa là chiêu đại sở Của đệ tứ chiến khu Cơ quan phụ trách việc giam cầm bác Và ra quyết định trả tự do cho bác Lệnh thả do trưng phát quê ký Đối diện với nó Qua quảng đường giao lộ Là nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh Ngay cạnh ngọn ngư phong sơn Mà trong thơ bác gọi là Tây Phong Lĩnh Bảo tàng này được thiết lập năm 2007 Trên cơ sở một khách sạn cũ Rộng 260m2 Nơi bác Hồ đã từng ở và làm việc Sau khi ra tù Đây chính là ngọn Tây Phong Lĩnh Nhìn từ cửa sổ Nơi năm xưa bác thường Bồi hồi đọc bộ Tây Phong Lĩnh Giao giọng Nam Thiên ức cố nhân để bao thế hệ chúng ta mỗi lần nhớ lại mà lòng đều thổn thức. Vì vậy rằng, dưới dương thao bệnh trọng. Trong tập thơ nhật ký trong tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết một bài thể hiện tình cảm sâu sắc của mình với một người bạn Trung Quốc. Đó là ông Dương Đào, người dân tộc Choang, xã Ba Mông, huyện Tĩnh Tây. Dẫn đường cho Hồ Chủ tịch Bị bắt và bị giam cầm cùng người Ra tù được ít lâu Dương Đào mắc bệnh lao và chết Hồ Chí Minh rất thương tiếc Người viết Sóng dậy đất bằng hỏi cớ sao Đẩy anh vào mục anh Dương Đào Cháy thành lây vạ Buồn khôn xiết Nay lại thương anh mắc bệnh lao Hồ Chí Minh không chỉ có tình cảm chung Với những người nghèo khổ bị áp bức Mà còn có nỗi niềm riêng với từng con người Sau ngày Việt Nam hòa bình Người mời bảy nông dân có công với cách mạng Việt Nam Ở hai huyện tỉnh Tây và Nà phạ sang thăm Việt Nam Trong đó có em ruột ông Dương Đào là Dương Thắng Cường Sau khi ra tù Bác còn ở lại Trung Quốc hơn 1 năm nữa Để tổ chức lực lượng hỗ trợ cho cách mạng trong nước Dân xóm Tàm Mông đang quay quần nghe kể chuyện về nhóm 7 người đại diện dân địa phương được Bắc Hồ mời sang thăm Việt Nam. Chúng tôi được cụ Hồ đón tiếp và mời ăn cơm. Cụ hỏi han đời sống và sức khỏe của từng người, từng gia đình, rồi cho đi thăm Hà Nội, Hải Phòng, Vịnh Hạ Long. Cụ tận tình chu đáo lắm, tôi còn giữ được bức ảnh chụp chung với cụ. Rồi bác bó, chúng tôi tiến về căn cứ Lam Sơn, giáp ranh giữa huyện Hòa An và Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi bác về lập căn cứ cách mạng từ tháng 3 năm 1942. Nhà dâm Hoàng Triều Ân là con trai của Hoàng Đức Triều, một cơ sở của bác năm xưa kể lại. Cuối tháng 4 năm 1945, bác làm hành trình từ bắc bó đi tân chào. Thì bác có dừng lại ở Lam Sơn một chặng đường, à một chặng đường Ở khá nhiều ngày đấy, trên 10 ngày đấy Thế thì bác một là gặp liên tỉnh ủy chỗ nào diễu bên kia Và sau đó bác lên đi làm việc Rồi một đoàn cán bộ trung ương đi ra nơi ngoài tìm gặp bác nhưng không gặp Về Lam Sơn tìm gặp bác Thì bác liên tỉnh ủy bố trí ở đây chờ Đến ngày mùng 3 tháng 5 1945 ấy. Thì bác Hồ mới từ bên kia lên tỉnh ủy về chỗ này với đoàn cán bộ trung ương Để làm việc Thì bác đến đây thì trong hoàn cảnh là Nhân dân chạy dập Trong làng là vắng không Cho nên nhân dân và tất cả các khe lũng chân núi ở Thì chỗ này là nhà ông Hoàng Đức Triều Thế thì Đây ở dưới này sẽ giải một lô Những cây hoành của cái nhà người ta dỡ vào đây này Thế là giải chỗ này làm cái giường ở Và trên này có làm cái mái Mái rúc Che Rúc hết tất cả Để. Thế sau đó đến ngày 9 tháng 5 Thì bác rời chỗ bác kẻ này Từ lúc về nước tới nay Người đã kịp làm nhiều việc quan trọng Như khoảng cuộc khởi nghĩa cao bắc lạng Viết thư gửi đồng bào toàn quốc Kêu gọi chuẩn bị tổng khởi nghĩa Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Tổ chức đánh phá thắng lợi hai đồn Phai Khất và Nà Ngần Đây chính là thủ đô cách mạng Tân Trào lịch sử Được Hồ Chí Minh thiết lập từ tháng 5 năm 1945 Với cơ sở đầu tiên là nhà ông Nguyễn Tiến Sự Chúng tôi vào thăm gia đình Nhưng người già có mặt thời đó nay đều đã qua đời Chỉ có người con dâu ông Sự là còn nhớ được đôi chút Đây là làng Kim Long thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ngôi làng đơn sơ này có tên là Lừa, là nơi Bác Hồ đến ở và làm việc sau mấy ngày đầu ở tạm nhà ông Nguyễn Tiến Sự. Dưới mái tranh nhỏ bé này, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi giành chính quyền trong cả nước, mở ra một chương hoàn toàn mới trong lịch sử dân tộc. Cũng chính tại nơi đây, Người tưởng chừng đã qua đời do Lâm bệnh nặng vì đã kiệt sức Đây chính là nguôi đình Tân Trào lịch sử Thời gian ở Tân Trào, Bác đã thành lập khu giải phóng Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà Và một số vùng ở Bắc Ninh, Phú Thọ, Yên Thế, Vĩnh Yên Mỗi nơi đều có ủy ban nhân dân như một nhà nước Việt Nam thật sự Đây là nơi Bác đọc tuyên ngôn của chính phủ Lâm Thời do quốc dân đại hội bầu ra Tình hình thế giới biến chuyển quá nhanh, quá phức tạp Nhưng không thoát ra ngoài tầm nhìn của Hồ Chí Minh Tất cả mọi thời cơ đều đã được bác tranh thủ, tận dụng Đặc biệt là việc họp cấp tốc hội nghị trung ương Để lập chiến khu chuẩn bị tổng khởi nghĩa Và triệu tập đại hội quốc dân để thành lập chính quyền nhân dân Lúc này, Việt Nam đang nằm trong tầm ngắm và tham vọng của cả Pháp, Mỹ, Tưởng. Việc xuất hiện nhanh chóng một nhà nước Việt Nam mới là cực kỳ đúng lúc đó chính là quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh, bởi chính chính phủ này sẽ đánh đổ phát xít Nhật để giành chủ quyền cho đất nước. Núi rừng Việt Bắc thâm u là nơi Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông chạy đua với thời gian vào những khoảnh khắc hệ trọng và nhạy cảm nhất của lịch sử. Phát xít Nhật đã đảo chính Pháp, nhiệm vụ của đảng lúc này là phát động cao trào chống Nhật. Lập tức một làn sóng đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang lan khắp nước để hưởng ứng hịch kháng Nhật của Việt Minh. Ở Pháp, De Gaulle lên cầm quyền, nhưng Hội nghị Cairo lại giao quyền ủy trị Đông Dương cho Mỹ và Tưởng. Hồ Chí Minh hiểu rất rõ lúc này Mỹ muốn hất cẳng Pháp để cai trị. Tưởng cũng vậy. Việc khẩn cấp là phải để cho hai thế lực này hiểu rằng Việt Nam đã có chính quyền, đã cùng với họ và đồng minh chống Nhật. Vậy nên cần có sự giúp đỡ tương hỗ giữa đôi bên Đúng lúc đó thì xảy ra việc ta cứu thoát được viên phi công người Mỹ William Shaw Nhảy dù xuống Việt Bắc trong một phi vụ máy bay Mỹ ném bom các căn cứ Nhật Bản Ông quyết định trao trả viên phi công cho đại bản doanh bộ chỉ huy không quân Mỹ ở Trùng Khánh Bản thân ông thì sẽ nhân danh Việt Minh Lực lượng đứng về phe đồng minh Đến cung minh tiếp xúc với người Mỹ Lúc này Lực lượng quân sự của ta Kể cả kỹ năng tác chiến và hậu cần còn rất yếu Cần tranh thủ sự hỗ trợ của đồng minh Đây cũng là dịp để Việt Minh bày tỏ thiện chí, Mở ra sự hợp tác mỹ Việt Xuất phát từ chính lòng chân thành của chúng ta Ngày 29 tháng 3 Hồ Chí Minh đến cung minh gặp tướng Seysol Tư lệnh không đoàn cọp bay của Mỹ ở Trung Quốc Được đón tiếp hết sức nhiệt tình Được cảm ơn và được hứa sẽ giúp đỡ Hai bên thỏa thuận rằng Người Mỹ có thể cung cấp thuốc men Vũ khí, điện đài cho Việt Minh Và huấn luyện cách sử dụng Sân bay giả chiến này Cũng do người Mỹ giúp xây dựng Để đón hai chuyến máy bay đến tiếp tế Các thứ như đã thỏa thuận Quan hệ Mỹ-Việt đã từng có những khoảnh khắc êm đềm, tiếc rằng nó không được lâu bền, rất sớm tàn phai. Lỗi không do chúng ta thiếu thiện chí, không phải do chúng ta đem quân sang phá nước họ, mà đơn giản chỉ là vì chúng ta không dân lời, không chịu sự áp đặt của họ. Vì vậy mà cơn điên khùng bão chúa sau này đã nổ ra gây rết nhơ cho quan hệ giữa hai dân tộc, lỗi lầm hoàn toàn do chính họ gây ra. Cách mạng tháng 8 đã thành công Sứ mệnh cứu nước đã hoàn thành Tuy nhiên, giờ đây Những thử thách trước mắt mới thực sự khủng khiếp Đó chính là công cuộc giữ nước Bảo vệ thành quả của cách mạng Việc đầu tiên là phải viết tuyên ngôn độc lập Phải có lễ ra mắt của một nước Việt Nam mới trước thế giới Ngôi nhà 48 hàng ngang này Chính là nơi bác đã viết tuyên ngôn độc lập Thời gian nước đi rất nhanh Ngày 13 hạ lệnh tổng khởi nghĩa Ngày 15 mới họp xong hội nghị Trung ương Ngày 17 họp xong đại hội quốc dân Ngày 23 về đến huyện Từ Lim 25 nghe võ Nguyên Giáp báo cáo Trong khi bệnh tình từ Tân Trào còn rất nặng 26 thì về tới Hà Nội Thân thể rã rời Và giờ đây giây phút linh thiên nhất đã đến Người Ngày 23 là nước Một dân vật và gian nhất Vẫn hết nơi nơi pháp hơn tám mươi năm nay người dân tộc là gan huyết đứng vững trên đường linh chúng ta chúc mến nhau nay dân đó phải được tự do dân đó phải được tự do như những lời kêu chính tôi chính phủ lãnh nước Việt Nam dân tộc ta dân tộc chiến đấu cứu cứu đấu giành nước Việt Nam có quyền quyền tự do và tự do và thành một nước tự do tự do Nhìn cảnh thanh bình hôm nay, thật khó hình dung nổi sự ngỗ ngang trăm mối, thậm chí rối loạn của tình hình đất nước sau ngày độc lập. Nhiều binh đoàn hùng mạnh của tưởng giới thạch, của quân Anh, quân Ấn tràn ngập hai miền Nam Bắc. Theo sau chúng là quân Pháp? Tất cả đều đe dọa, đều là nguy cơ. Chủ quyền đất nước có thể rơi vào tay chúng bất cứ lúc nào, đặc biệt là Pháp và tưởng. Lúc này, tất cả đều trông chờ vào bộ óc thao lược vĩ đại và năng lực điều hành phi thường của một con người. Sau mọi dàn xếp thiên tài của Hồ Chí Minh, kẻ thù trực tiếp chỉ còn lại là một, đó là Đế quốc Pháp. Bác đã lập tức hội kiến với Dantonier trên vịnh Hạ Long, thỏa thuận mở hội nghị Đà Lạt, cử phái đoàn chính phủ sang Pháp đàm phán và bản thân chủ tịch sẽ thăm Pháp. Tất cả những bước đi đó là để cố cứu vãn một nền hòa bình mong manh trước giả tâm xâm lược lần thứ hai của người Pháp. Đây là chiến hạm Emin Bata trên vịnh Hạ Long, còn đây là phái đoàn dự hội nghị Đà Lạt do võ nguyên giáp dẫn đầu. Những gì thỏa thuận được tại hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 và trên chiến hạm Emin Bata ngày 24 tháng 3 năm 1946 đã bị Darrellier nhanh chóng lật đổ y cho thành lập chính phủ bù nhìn Nam Kỳ tự trị do Nguyễn Văn Thinh đứng đầu, vi phạm nguyên tắc thống nhất đất nước, đẩy tình hình lên một mức cực kỳ phức tạp, ngay cả trước chuyến đi của Bác Hồ sang Pháp. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, nhân dân cả nước hồi hộp tiễn bác lên đường trước âm mưu xảo quyệt của người Pháp và đặt vào đó những hy vọng cuối cùng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh ác liệt sẽ diễn ra. Chúng tôi tới thành phố nghỉ mát xinh đẹp Biarritz trên bờ Đại Tây Dương, giáp giới Tây Ban Nha của Pháp, nơi Bắc Hồ từng tới thăm từ ngày 12 tháng 6 năm 1945 và ở lại đó trên 10 ngày. Sở dĩ Bắc chưa tới ngay Paris vì nước Pháp chưa lập được chính phủ, chưa thể tổ chức đón tiếp chính thức. Nơi Bắc ở là tòa cung điện của Napoleon đệ tam được chuyển thành khách sạn cao cấp ngay cạnh biển, cực kỳ sang trọng và lộng lẫy. Trong thời gian chờ đợi, bác đã đi thăm nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có cả Việt Kiều. Riêng tại Biarritz, người đã đi thăm bãi biển, vùng ngoại ô gần Tây Ban Nha, làng chài, núi Pirine nổi tiếng, thánh địa thiên chúa giáo lừng danh Lộ Đức, thị trấn Saint-Jean-de-Luz, xem hội làng, thể thao, đặt dòng qua tại Đài lịch sử, thăm làng quê, câu cá và những cánh đồng. Đó là những ngày giải trí cực kỳ căng thẳng về đầu óc. Bởi rất ít có khả năng nhận được sự biết điều của người Pháp Đặc biệt là De Gaulle Mặc dù lúc này ông ta không nằm trong chính phủ Normandy là nơi quân đồng minh đổ bộ Giúp người Pháp đánh đuổi phát xích Đức Bác tới thăm với lòng ngưỡng mộ Và bày tỏ một thông điệp rằng Hãy hòa bình chứ không phải chiến tranh Đây là cuộc đón tiếp với nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia mà Thủ tướng Piron dành cho bác tại Paris Tại đây, Hồ Chí Minh nói rõ quan điểm của phía Việt Nam là mong muốn hòa bình thống nhất đất nước Sự xuất hiện của ông đã làm chấn động giới báo chí Ông nói Cả cuộc đời tôi chiến đấu chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ và yêu mến nhân dân Pháp. Tôi mong muốn rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được xây dựng trên cơ sở thủy chung, hữu nghị và tôn trọng tự do. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được cái đích đó. Trường ngại duy nhất khiến hai bên chúng ta chưa thể nhanh chóng tiến tới thỏa thuận được trong lúc này chính là quan điểm giải quyết vấn đề Nam Kỳ vẫn còn khác nhau. Ý bác muốn nói là Pháp đã vi phạm nguyên tắc thống nhất đất nước. Lập chính phủ bù nhìn Nam Kỳ tự trị do Nguyễn Văn Thinh đứng đầu. Như vậy là vào thời điểm đó, một mặt có một phái đoàn đàm phán để bàn về những vấn đề cụ thể. Một mặt khác có đàm phán ở cấp cao. Hồ Chí Minh đại diện cho phía Việt Nam, Georges Bido, Marius Moutet về phía Pháp. Họ đưa ra những định hướng chính, có thể hiểu đó là những định hướng chiến lược ở tầm nhà nước, chính phủ. Song song với đó là đàm phán cụ thể của những nhân vật đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau. Cuộc gặp gỡ dự định với tướng De Gaulle đã không thành vì ông ta kiên quyết phản đối Việt Nam độc lập. Chính De Gaulle đã dương cao ngọn cờ giành độc lập cho nước Pháp trước sự thống trị của người Đức. Thì ra, người khác thống trị mình thì không được, nhưng mình đi thống trị người khác lại là lẽ đương nhiên. Không gặp được De Gaulle, nhưng Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm của hàng trăm cuộc gặp gỡ với nhiều tầng lớp nhân dân, các đảng phái chính trị, các chính khách nổi tiếng. Các nhà hoạt động có uy tín, Nhiều tổ chức xã hội Pháp Nhiều đại biểu quốc tế đại diện các dân tộc bị áp bức ở khắp nơi Đặc biệt là giới báo chí Không một tờ báo nào không đến phỏng vấn hoặc đưa tin về ông Chúng tôi tới thăm đài liệt sĩ Nơi xưa kia bác đã từng đến dân hoa Đây là dòng chữ của The Gold Cho dù điều gì đã xảy ra Thì ngọn lửa kháng chiến sẽ không bao giờ tắt Tiếc rằng Ông ta không hiểu được rằng ngọn lửa kháng chiến của Việt Nam cũng không bao giờ tắt. Và vì thế, nước Pháp của ông ta đã phải trả giá quá đắt. Những phù điêu này biểu hiện nỗi khao khát tự do của người Pháp. Hãy lắng nghe quan điểm của De Gaulle lúc đó. Ông ta nói, Một trong những mục tiêu chủ yếu của nước Pháp trong quá trình hồi sinh sau chiến tranh và trong quá trình tìm lại vai trò nước lớn của mình đó là sự phát triển về chính trị, kinh tế, Xã hội và văn hóa của Liên bang Đông Dương Chính vì vậy mà Liên bang Đông Dương và những nước thuộc địa khác của Pháp Sẽ phải đặt trong sự bảo hộ của nước Pháp Sự bảo hộ đó là cần thiết và sẽ vẫn còn cần thiết Trên thực tế, De Gaulle rất quan tâm đến vai trò của nước Pháp tại Liên bang Đông Dương Và như anh cũng biết, De Gaulle đã chỉ trích rất mạnh mẽ những người đã ký hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3. Tôi cũng phải nhắc lại là De Gaulle đã rời bỏ vị trí cho chính phủ Pháp vào tháng 1 năm 1946, khi De Gaulle biết được rằng Hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 đã được ký Ông ta rất tức giận bởi vì De Gaulle nghĩ rằng đó là một sự đầu hàng Theo ông ta Việt Nam là một bộ phận của Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương Là một chuyện hiển nhiên và không phải bàn cãi Chính vì vậy mà một điều dễ hiểu là khi Hồ Chí Minh sang Pháp De Gaulle đã cự tuyệt nhất định không gặp Hồ Chí Minh Đây là De Gaulle biểu tượng của nước Pháp và cũng là kẻ thù của các dân tộc bị áp bức. Ông ta kiên quyết không gặp Hồ Chí Minh, nhưng 20 năm sau, vào năm 1966, đã viết thư cho bác Hồ, trong đó có đoạn Giá như có sự hiểu biết tốt hơn giữa Pháp và Việt Nam, thì ta đã tránh được kết cục như ngày hôm nay. Khu rừng Boulogne xinh đẹp này ở Paris cũng là nơi bác thường dạo chơi sau khi tới thủ đô. Hơn 20 năm trời xa nước Pháp, đây là lúc ôm lại biết bao kỷ niệm sóng gió và êm đềm, gặp lại đồng bào, đồng chí và cả kẻ thù trên một cương vị hoàn toàn khác khi nước nhà đã độc lập. Nhớ lại những ngày bị mật thám ở Paris theo dõi ở mọi nơi. Bây giờ, với sự đón tiếp trọng thị, mới thấm hết được sự khác biệt giữa tự do và nô lệ, giữa độc lập và mất nước. Trong khi Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động ngoại giao rộng rãi nhằm vận động và thuyết phục ở mọi cấp và ngoài xã hội, thì tại lâu đài phong tinh Nablo, Phạm Văn Đồng chính thức đàm phán với người Pháp trên bàn hội nghị. Lập trường của ta là yêu cầu Pháp công nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng Pháp chỉ công nhận Việt Nam tự trị dưới quyền cai quản của họ Việt Nam ở đây theo họ là chỉ gồm Trung Kỳ và Bắc Kỳ Còn Nam Kỳ đã được tách ra thành một xứ tự trị riêng thuộc Pháp Cuộc đàm phán diễn ra hết sức căng thẳng Bởi lập trường hoàn toàn khác nhau Trưởng đoàn Pháp đã từng đốt chát Các ông phải biết điều Nếu không quân đội Pháp sẽ đè bẹp các ông trong vòng 15 ngày Rõ ràng Họ nghĩ có thể dễ dàng nuốt chửng được chúng ta Những suy nghĩ kiểu này có rất nhiều trong thực tế Thường là sản phẩm của kẻ tham tàn và ngạo mạn, Dẫn đến những đại bi kịch Và trở thành những bài học lịch sử cay đắng Hồ Chí Minh đã cố hết sức mình Để làm cho người Pháp tỉnh ngộ Nhưng cái pháo đài tư tưởng này quá kiên cố Nó được xây dựng bằng chủ nghĩa thực dân bá quyền Quen thói độc quyền về chân lý Cánh cửa Fontainebleau đã khép lại, đàm phán chính thức đã thất bại nhưng Hồ Chí Minh không cam chịu hoàn toàn. Ông tiếp tục đấu tranh để ký được tạm ước 14 tháng 9, tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho cuộc kháng chiến không thể tránh khỏi. Khi rời nước Pháp vào tháng 9 năm 1946, tuy rằng Fontainebleau không đạt được thỏa thuận, nhưng Hồ Chí Minh đã kịp ký tạm ước 14 tháng 9 với nước Pháp. Tôi nghĩ là lúc đó Hồ Chí Minh đã nghĩ rằng chiến tranh nhiều khả năng có thể xảy ra Nhưng anh biết đấy, trong tiếng Pháp, cái từ đó nó có 3 cấp độ Có thể, nhiều khả năng xảy ra và chắc chắn xảy ra Ở trong trường hợp này, chiến tranh nhiều khả năng xảy ra Tuy nhiên với những thỏa thuận tạm thời mà Hồ Chí Minh đã đạt được Lực lượng Việt Minh đã có khá đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến đó Đến tháng 12 năm 1946 Hồ Chí Minh vẫn nói với phía Pháp rằng chúng ta hãy cùng ngồi lại thảo luận và đàm phán. Tuy nhiên Marouis Moutet lúc đó là bộ trưởng hải ngoại Pháp, ông ta đã từ chối gặp Hồ Chí Minh. Rõ ràng là người Pháp nghĩ rằng sự can thiệp với quân sự sẽ có thể giúp họ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh. Ngày 18 tháng 9, bắt rời nước Pháp bằng tàu thủy. Ngày 20 tháng 10 thì cập bến Hải Phòng cuộc đàm phán không đạt yêu cầu nhưng chuyến viếng thăm đã đem lại những thắng lợi to lớn về ngoại giao và thời gian quý báu để chuẩn bị lực lượng Mặt hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử trong những bước mặt lịch sử sau khi ở pháp về đó thì đã cái trường chiến chúng tôi trong thường vụ đều thấy là uh, ta là những nhượng đến để giới hạn cuối cùng nên khả năng hòa bình còn Rất mong manh, ngày 5 tháng 11 thì bác là biết những công việc cần kích lúc bây giờ Và để đường sau thì có cuộc hội nghị văn phúc quyết định toàn quốc kháng chiến Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân viên Nhưng chúng ta phải nhân viên thực tiên bác càng nắm đôi Chúng quyết tâm quyết nước ta một lần nữa, không! Chúng ta phải hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hãy đứng lên, chúng ta phải đứng lên. Như vậy là nước đã tràn ly Thực dân Pháp ép chúng ta quá. Mục tiêu tối thiểu và cũng là cao nhất, là độc lập và thống nhất đều đã bị họ từ chối. Các quyền thiên liên nhất của một dân tộc bị tước đoạt 80 năm vừa giành lại được đã bị họ cướp đi một lần nữa Hồ Chí Minh đã hết sức nhún nhường để hai dân tộc khỏi phải đổ máu Nhưng kẻ cầm quyền nước Pháp đã sai lầm Họ tưởng rằng có thể đè bẹp chúng ta trong 15 ngày Vậy mà họ đã phải bỏ ra tới 9 năm trời cùng với nỗi nhục trước đại thảm họa tại núi rừng Điện Biên Phủ Chỉ để hiểu được rằng Đáng lẽ, phải đón nhận bàn tay thân thiện của Hồ Chí Minh. Bác không chỉ là vị thánh của lòng bác ái, mà còn là một vị thống soái thiên tài có thể quật đổ mọi tên bạo chúa. Lý do rất đơn giản, bởi bác là hiện thân của dân tộc mình, một dân tộc hòa hiếu và quật cường. Từ xưa tới nay, chỉ biết tôn thờ một lẽ sống duy nhất là độc lập, tự do, bình đẳng và bác ái. Là một nhà hiền triết nhân từ Sinh ra giữa cái thế giới bạo tàn Nên nỗi đau của bác Chính là nỗi đau của nhân loại Niềm khao khát của bác Chính là niềm khát khao của thế giới cần lao Câu chuyện về bác còn rất dài Bởi con đường đời mà bác bước cùng dân tộc Còn lắm nổi gian truân Còn nhiều bão táp phong ba Trong gai máu lửa Trước khi ca khúc khải hoàn Nền độc lập vừa giành lại được sau gần một thế kỷ bị tước đoạt chưa được bao lâu thì nước Cộng hòa trẻ tuổi đã bị dán một đòn khủng khiếp Kẻ thù quay trở lại vẫn hùng mạnh, quỷ quyệt và tàn ác như xưa Hồ Chí Minh đã cố gắng hết sức để cứu giãn tình hình nhằm tránh cho hai dân tộc Pháp Việt một cuộc chiến tranh tàn khốc bằng chuyến đi lịch sử sang Đức Pháp suốt nhiều tháng trời rộng rã nhưng không có kết quả Không còn cách nào khác Ông đã phải tuyên chiến với kẻ xâm lược Từ giả Đô Thành để về với rừng núi Nơi mà ông vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu Để tổ chức cho đồng bào của mình Tiến hành cuộc chiến tranh thần thánh chưa từng có trong lịch sử Chống lại không chỉ đội quân thiện chiến khét tiếng của nước Pháp Mà là cả chủ nghĩa thực dân Chủ nghĩa đế quốc thế giới Đứng đầu là nước Mỹ khổng lồ Vừa mới lớn lên mạnh mẽ sau thế chiến Giờ đây Con người suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho tự do độc lập của các dân tộc, cho quyền sống của đồng bào và đồng loại, đang phải đương đầu với một cuộc chiến ác liệt, không phải để giành lại nền độc lập mà là giữ vững nó, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, những giá trị thiên liêng truyền đời của tổ tiên mà vì nó biết bao xương máu đã đổ. Những thước phim lịch sử này phải được giữ gìn để con cháu mai sau có thể hiểu thêm về người anh hùng cùng với một thời kỳ bảo táp khi mà những tinh hoa tích lũy ngàn đời của dân tộc được quy động toàn bộ cho cuộc chiến đấu vì độc lập tự do, vì danh dự và nhân phẩm. Lúc này cả dân tộc nhìn vào ông sát cánh bên ông từ bắc chí nam một lòng một dạ chống lại cuộc chiến tranh bẩn thỉu tàn bạo của kẻ thù. Từ vùng Nam Bộ kháng chiến xa xôi, họa sĩ Diệp Minh Châu đã miệt mài nặng tượng lãnh tụ và vẽ bức tranh bằng máu mình, bác hồ với thiếu nhi miền Nam, với dòng chữ. Thay mặt cho nghệ sĩ Nam Bộ, con xin kính dân tặng cha già Hồ Chí Minh một tác phẩm sáng tạo trong những phút giây say sưa nhất của đời con và cũng chính là tác phẩm mà cha đã tạo nên. Đó không chỉ là sự kính phục mà trên hết, Là tấm lòng của cả một dân tộc Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc kháng chiến Là ngọn lửa rực sáng giữa núi rừng Việt Bắc Bao La Ông không chỉ vạch ra đường lối kháng chiến Trực tiếp chỉ đạo chiến tranh Xây dựng chiến lược quân sự lâu dài Mà đôi khi còn trực tiếp tham gia chỉ huy tác chiến tạo nên một hình ảnh đông linh hiếm có trong lịch sử quân sự đất nước. Rồi đi xem, rồi đó là những cái ngày mà các ngán ngủ mà tôi được sống sau cái mạng tháng tám nó là những ngày rất đẹp ngày chúng tôi khám phá ngoài cái đổi mới chúng tôi khám phá là chân thật mà khi rằng tự khám phá cái thứ hai là ý chí tập luyện cái khối cái khối người này là chúng tôi muốn cái gì nhất là, muốn được là muốn cái tập luyện mà muốn chí thì mình đã có được cái tên rồi có vậy như vậy chúng tôi thì chúng tôi có phải là muốn tập luyện không thứ hai mà chúng tôi được bỏ cái cái cái không rồi khỏi cái vỏ cái cái chìm của chúng tôi luôn lãnh tụ tối cao có sức thu phục nhân tâm phi thường xuất phát từ tài năng, trí tuệ, tấm lòng cao cả và đặc biệt là từ sức hấp dẫn kỳ lạ của một nhân cách lớn. Không chỉ là một nhà hiền triết, một nhà tư tưởng, một bậc thầy về lý luận, ông còn là một thiên tài về quân sự. Học thuyết chiến tranh nhân dân của ông đã được Võ Nguyên Giáp và các học trò lỗi lạc biến thành những chiến công hiển hách trong các chiến dịch gian dội. Về Bắc 1947, Biên giới 1950-1951, Tây Bắc 1952 và Tu Đông 1953-1954 Dùng quân Pháp tới tận chân tường để rồi kết liễu số phận của chúng trên chiến trường Điện Biên Phủ Nếu như kết nạn tháng 8 là tiếng chống trận Oai Hùng, tuyên chiến với thế giới cũ thì thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ chính là hồi chuông báo tử đối với chủ nghĩa thực dân đã từng đầy đọa một nửa nhân loại suốt bao thế kỷ. Hiệp định Geneva là dấu ấn khép lại một nửa cuộc chiến tranh thần thánh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng đồng thời là để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trước mắt còn khốc liệt và cũng khép hơn nhiều bởi kẻ thù tàn bạo, nguy hiểm, hung mạnh và xảo quyệt nhất của dân tộc và của nhân loại sau bao năm đứng sau thực dân Pháp lúc này mới chính thức nhảy vào cuộc. Những cuộc chia tay tạm thời trước cuộc quyết chiến cuối cùng kéo dài suốt 21 năm đã trở thành khúc tâm ca định mệnh trong thiên trường hận ca bất tử của dân tộc chống lại tên bạo chúa lớn nhất mọi thời đại. Đó cũng chính là lúc mà Hồ Chí Minh đã ở vào tuổi 64. Khi trách nhiệm trước non sông đất nước, trước thời đại và nhân loại còn hết sức nặng nề Ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã trắng trợn tuyên bố Có những điều khoản chúng tôi không ưa, chúng tôi không phải là một bên ký Hiệp định nên không có trách nhiệm thi hành Vậy là đã rõ, chiến tranh chắc chắn không thể tránh khỏi Và xây dựng kinh tế chính là nhiệm vụ hàng đầu để chuẩn bị cho cuộc chiến gian nan. Một đất nước nghèo và lạc hậu Bị chiến tranh tàn phá nặng nề Lại đang bị chia cắt Phải chuẩn bị đối đầu với đại cường quốc kinh tế Và quân sự mạnh nhất thế giới Độc ác, ngạo mạn Đã từng ném bom nguyên tử hủy diệt đồng loại ở Nhật Bản Quả là một sứ mệnh ngoài sức tưởng tượng Khẩu hiệu Tất cả cho tiền tuyến Một lần nữa lại trở thành phương châm hành động Của toàn xã hội Nó được hung đúc bằng ý chí Giống rất kiên cường của người Việt Nam Và bằng cả niềm tin sắt đá Vào thắng lợi cuối cùng Mà Hồ Chí Minh đã truyền cho họ Cả nước lại vào trận Vì dân minh chống lại bạo tàn Vì nhân đạo chống lại giả man tàn bạo Hồ Chí Minh Thì là một cái Nguồn cổ vũ Thật lớn Lớn lắm Và nó mang tính toàn dân rồi Thế thì từ một cái Con người mà À, số đông nhân Nam Bộ trí thức đó, gọi là anh Hồ Chí Minh. anh Hồ Chí Minh à, bây giờ thành ra là à, cụ Hồ Chí Minh và là cha già của dân tộc chính phẩm chất cao quý tri thức uyên thâm tài năng lỗi lạc ý chí kiên cường và nhân cách lớn lao của Hồ Chí Minh đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc lúc này cho toàn dân tộc. Thế rồi, cái gì phải đến đã đến. Người Mỹ ồ ạc đổ quân vào miền Nam trực tiếp xâm lược nước ta. Johnson nghĩ rằng y có thể dễ dàng đè bẹp được sự kháng cự của một dân tộc. Có thể bẻ gãy được ý chí của Hồ Chí Minh. Một con người Á Đông bình thường dám chống lại cái đế chế vĩ đại mà người Mỹ đã và đang áp đặt cho thế giới. Này, thổng thống Johnson. Người... Hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: Ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva là hiệp nghị bảo đảm cứu quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố suy nghiệp có thể bị tàn phá. Trong nhân dân Việt Nam quyết không sở, không có gì quý hơn độc lập tự do. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận để một dân tộc anh hùng có thể sáng tạo nên một phần vinh quang của lịch sử nhân loại. Lời nói đanh thép của ông không phải là để lý sự với Johnson, bởi ở trên đời này mọi kẻ xâm lược và bành trướng đều có chung một bản chất là gian trá và bỉ ổi, có chung một cố tình là ngạo mạn và ngoan cố. Lời nói của ông chính là muốn gửi tới nhân dân thế giới muốn thức tỉnh lương tri của thời đại. Và là để cổ vũ đồng bào thân yêu của mình Xông lên bảo vệ tổ quốc Những người anh hùng trẻ tuổi can đảm này Vì từ chiến trường miền Nam trở về Đã từng làm cho quân thù khiếp sợ Đã tạo nên biết bao chiến công phi thường Gần như không tưởng Chính họ đã cùng với dân tộc mình Tạo nên một hiện tượng xã hội Được cả loài người ngưỡng mộ Đó chính là chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam Một sản phẩm của thời đại Hồ Chí Minh Biểu tượng của niềm khát khao tự do và của lòng chủng cảm Một đời chất giả gian nan Dẫn mệnh đất nước vẫn đang trong cơn thử thách Tuổi đời lại đã bước sang tới năm thứ 78 Vậy mà niềm tin vào chiến thắng vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tinh vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ác về ta. Bài thơ Mừng Xuân 1968 này ra đời, trong dịp quân và dân ta chuẩn bị cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, ghi một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đây là hình ảnh cuộc họp Bộ Chính trị năm 1968, một thời khắc lịch sử hệ trọng của đất nước và của chính cuộc đời cách mạng Hồ Chí Minh. Còn đây là hình ảnh ông đang viết thư cho ông Lê Duẩn, đề nghị trung ương bố trí cho ông được vào thăm miền Nam đang chiến đấu. Có lẽ tuổi tác và tình trạng sức khỏe đã khiến ông linh cảm rằng Mình đã bước vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nên phải cố gắng thực hiện ước nguyện đã nung nấu trong lòng suốt bao năm qua. Hãy ghi nhớ mãi hình ảnh này. Đó chắc chắn phải là những khoảnh khắc mà lòng dĩ nhân đang thổn thức. Bởi không thể trở về miền đất thiên liêng mà gần 60 năm trước, ông đã từ đó dứt áo ra đi và đã luôn tâm niệm ngày trở lại. Miền đất mà một nửa dân tộc đang chìm ngập trong bão lửa, cũng là nơi mà danh dự và nhân phẩm đang được thử thách, nơi ông đã gởi gắm biết bao tình cảm thân yêu, thương nhớ, mong ngóng đến trọn đời. phải để nhớ câu nói của bác, hình ảnh nam bộ thân yêu luôn ở trong trái tim tôi đó là mà chi câu nói trang chứa từng cành thân thương mà bác dành cho dân và dân nam bộ này vết chiến đấu gian lao và anh dũng thật không ngờ đây lại là lần gặp gỡ mừng sinh nhật cuối cùng của bác bởi chỉ không đầy 4 tháng sau người đã ra đi vĩnh viễn rất có thể không một ai linh cảm về khoảnh khắc định mệnh đang đến gần này trừ bác bởi chính lúc này Người đang âm thầm viết Duy vi Trúc để hậu thế có được di sản tinh thần bất tử hôm nay. Ngày 29 tháng 8 năm 1969, miền Nam nhận được điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác mệt nặng, nhưng khi tỉnh lại, bác vẫn hỏi tình hình chiến trường Bình Long và Tây Ninh. Nhiều thông cáo về tình hình sức khỏe của bác lần lượt được truyền đi cả nước nín thở lặng lẽ lo buồn chưa một người Việt Nam nào sẵn sàng đón nhận cái thời khắc đau thương đang đến rất gần người ta còn nhớ rất rõ cảnh tượng thủ đô khi ấy đó là lúc mà trời Hà Nội một màu tan ẩm đạm ánh thu buồn u uất dám thi luôn mọi thiết bị y học tối tân và mọi cố gắng của con người đều bất lực và đây là giờ phút lâm chung vĩ đại mang tính lịch sử đang diễn ra tại chính căn nhà thiên liên được cả nước hướng về, lo lắng, theo dõi. Và rồi chiếc đồng hồ lịch sử đã vĩnh viễn dừng lại ở con số 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969 để ghi đậm thời khắc mà một trong những trái tim vĩ đại nhất của nhân loại đã ngừng đập. Dòng chảy của lịch sử đồng hành cùng dân tộc qua bao nỗi thăng trầm nhiều thế kỷ Lúc này cũng lặng lẽ ngừng trôi Nghiên mình chia sẻ cùng chúng ta trước nỗi đau quá lớn Cả thế giới lặng đi vì xúc động, vì đau thương Và vì một biểu tượng bất tử của lân tri thời đại Đã chính thức đi vào cõi vĩnh hằng để lại tấm gương và ngọn cờ rực rỡ cho cuộc đấu tranh bất khuất của các dân tộc bị áp bức, của những người cùng khổ, vì độc lập tự do, vì danh dự và nhân phẩm, vì dân minh và tiến bộ, vì đạo lý ở trên đời, chống lại tội ác và cường quyền. Ông đã hồi sinh cho cả một quốc gia với đủ sức mạnh, bản lĩnh, tài năng và trí tuệ, có thể đánh bại mọi kẻ thù tàn bạo, góp phần xứng đáng xây dựng một thế giới công bằng và bác ái. miền Nam trong vùng kháng chiến hay ngay trong lòng địch các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra bất chấp mọi đạn áp khủng bố của quân thù. Nhiều nơi thờ tự đã xuất hiện và hình thành để đón rước vong linh của người anh hùng dân tộc. Lúc đó tại vì mình nghe tin bác mất rồi cái tình cảm của mình đối với bác làm như nói đến bác là nước mắt mình muốn chảy. Cho nên mình không có ngại là tôi khổ hay là đêm ngày hay là nam nữ gì hết. Nói chung những cụ già người ta còn cầm đèn trông ha rồi À, người ta cầm đèn chá hay là người ta dùng khi đá người ta đốt để người ta bưng lại Rồi người ta gánh nước lại, rồi người ta bưng cháo lại Thành ra mình là người lực lượng vũ trang lúc đó Làm như mình hiến hết tất cả những cái gì để tập trung cho cái thờ phượng bác Lo cho bác thôi chứ mình không nghĩ gì thân xác của mình Thì tiếp theo sau đó là là như thế nào? Là gần như là nhà nhà ở cái vùng mà Uh, quanh cái cái cái cái thị xã trà vinh đó là cái vùng giải phóng mà quanh thị xã trà vinh đó. thì đều là uh, cúng cơm hết từ mỗi một cái gia đình là đều có làm một cái bàn thờ bát mà ở hướng bắc và đều là cúng cơm cúng cơm mỗi ngày đó. đốt nhang thờ bát mỗi ngày tại ngôi chùa Khánh Hưng ngay giữa lòng địch ở quận 3 Sài Gòn nhà sư Thích Pháp Lan đã làm lễ cầu siêu và lập bàn thờ bát nơi thờ tự hiện nay vẫn còn ôi đáng thương thay đáng tiếc thay thương mà thương đấng thiên tài duy nhất xem cái chết nhẹ tỵ long hồng tiếc là tiếc bậc Hào kiệt vô song trọng nghĩa vụ nặng hơn núi cả tài bậc thiệt khắp hoàn cầu Âu Á trí thông minh nổi tiếng cả Đông Tây tuôn máu đỏ nhuộm cờ hồng dựng khắp non sông đất Việt lấy gia vàng niêu sao sáng phất rạng cõi trời Nam trương duy ngạch dễ dùng muôn lớp lưỡi chớp cánh hồng viết thoát lối tung tên non sông đất nước vững bền Nhờ bát cả nung đúc trí hy sinh cao cả Nay hình bóng bác đã quay về lòng đất diệt Sông thân danh còn lực lẫy khắp năm châu Tuy thân người vẫn dọn với gian sang Nhưng tiếng tốt danh thơm nhắc nhở mãi muôn đời sử chết Trong lịch sử, đôi khi có những con người làm thay đổi cả một phần thế giới Hồ Chí Minh là một trong số đó ông đã lãnh đạo dân tộc mình đập tan chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp ở Việt Nam và đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ sau đó. Việc thứ nhất, ông trực tiếp chứng kiến thắng lợi. Việc thứ hai, ông đã tiên đoán sáu năm trước trong di chúc của mình. Còn không Còn không Đó, Đó là, là một điều, điều chắc chắn. chắn Ngay cả sau khi qua đời Ông vẫn là một phần không tách rời của thế giới Ngọn cờ của nhân phẩm Của khát vọng tự do Mà ông đã dương cao suốt đời Vẫn kiên cường tung bay trên quê hương ông Và trên các nẻo đường Kiếm tìm hạnh phúc của nhân loại Loài người đau thương Và kiêu hãnh Chắc chắn không bao giờ lãng quên hình ảnh của ông Cũng không bao giờ xa rời những lý tưởng đẹp đẽ mà ông theo đuổi Không bao giờ tha thứ cho tội ác quỷ diệt chống nhân loại của quân đội Mỹ Bởi đó chính là điều họ đã giác ngộ, đã lựa chọn, đã quyết chí đi theo Nếu như trên đời này những kẻ xâm lược, bắn giết, quỷ diệt, đàn áp, bành trướng, bá quyền Được coi là bỉ ổi, mang rợ, xấu xa nhất Thì tất cả những ai chống lại chúng phải được coi là cao đẹp, là can đảm, là đáng quý nhất Hành động chính nghĩa sáng ngời của Hồ Chí Minh và sự dũng cảm của ông trước các thế lực bạo tàn đã góp phần phân chia thế giới thành hai loại. Một bên là chủ nghĩa đế quốc giả mang, một bên là loài người dân minh tiến bộ. Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ, mặc dù đế quốc Mỹ đưa ra nhiều luận điệu, Nhưng chúng không thể thuyết phục được nhân dân Ấn Độ. Chúng tôi vẫn kiên cường đấu tranh ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ. Đó là thái độ của chúng tôi. Không chỉ là của những người dân bình thường, mà ngay cả những người đảng viên và cả những người lãnh đạo. Đó là thái độ của chúng tôi. Vi har sett jag var med i alla with Inte en party delegation, not one med i alla partidelegationer. Jag var med i alla partidelegationer. Jag var med i alla partidelegationer. Jag i Điều mà tôi còn nhớ là thời bấy giờ đã có rất nhiều cuộc biểu tình và phong trào ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, của đảng Cộng sản Ấn Độ. Việt Nam thật sự chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của chúng tôi. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại, rất được nhân dân Ấn Độ kính trọng. Một trong những dân tộc vĩ đại nhất trên thế giới là Ấn Độ Đã dành cho ông và nhân dân ông lòng kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc Thủ tướng Nehru cùng con gái là Indira Gandhi Đã tới thăm ông chỉ một tuần sau ngày Hà Nội được giải phóng tháng 10 năm 1954 Đầu năm 1958, ông đi thăm chính thức Ấn Độ Đây là quốc gia được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm Ông đã dành nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về miền đất này từ rất sớm. Một đất nước có nền văn minh cổ rực rỡ, một nạn nhân lớn của chủ nghĩa thực dân và đồng thời cũng là nơi phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ, bền bỉ, thu được thắng lợi. Đây là người bạn chiến đấu thân thiết cùng lý tưởng, cùng hoàn cảnh, đang hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng ta. Hồ Chủ tịch được nhà lãnh đạo lỗi lạc Nehru và nhân dân Ấn Độ đón tiếp nồng nhiệt bằng tất cả lòng kính trọng Sự ngưỡng mộ và tình yêu lớn lao dành cho một vị thượng khách là lãnh tụ tối cao của một dân tộc anh hùng Tất cả đều toát lên một tình cảm anh em thắm thiết và lòng khâm phục thực sự Năm sau, năm 1959 Tổng thống Ấn Độ Prasad thăm Việt Nam khiến cho mối quan hệ vốn đặc biệt kháng khít càng thêm gắn bó. Ấn Độ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ta. Bởi ngoài tình thân hữu, quốc gia này còn là chủ tịch ủy ban quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Sơn nè về Đông Dương, trong đó có Ba Lan và Canada. Sau này, khi đi làm phim tại Ấn Độ, Chúng tôi thực sự xúc động khi có dịp nhẹ nhàng bước chân trên những con đường mang tên bác ở New Delhi và Canhkutra, hai đô thị lớn nổi tiếng trên thế giới. Những hình ảnh như thế này tồn tại ở bên ngoài biên giới Việt Nam rất nhiều, trên nhiều quốc gia và lục địa khác nhau, thậm chí ở cả những nơi hẻo lánh nhất. Rõ ràng Hồ Chí Minh đã trở thành bức tử trong trái tim nhân loại, là biểu tượng lớn lao và ấm áp nhất cho dân chúng cần lao cho tất cả những ai bị áp bức bóc lột và cho mọi người yêu chuộng công lý trên trái đất Liên bang Xô Viết luôn là chúng thiên liên đối với hồ chủ tịch. Sau lần rời Liên Xô năm 1938 đi Trung Quốc để về nước, ông đã trở lại nơi đây một lần vào năm 1950 trong một chuyến thăm bí mật. Còn đây là chuyến thăm chính thức sau này. Chuyến đi bí mật năm 1950 là để vận động sự hỗ trợ cho cuộc kháng chiến chống pháp của ta. Lần đó, hồ chủ tịch đi bằng đường bộ tới Long Châu, Nam Ninh đi xe lửa tới Bắc Kinh rồi gặp Tư khoa. Tại đây, bác đã hội kiến với Stalin và cả Mao Trạch Đông cùng Chu Ân Lai đang ở thăm Liên Xô. Đó được xem là chuyến thăm làm việc quan trọng nhất của bác trên đất nước Xô Viết trong thời kỳ chống Pháp bởi nó đạt được sự viện trợ to lớn của cả Liên Xô và Trung Quốc. Còn trên màn ảnh lúc này là chuyến đi thăm cảm ơn chính phủ và nhân dân Liên Xô đã tận tình giúp đỡ nhân dân ta kháng chiến thành công. Sau này, bác còn sang thăm Liên Xô nhiều lần nữa để thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị. Ngoài nhiệm vụ ngoại giao chính thức, chuyến thăm này còn là một sự trở về chứa chan tình cảm. 33 năm về trước, lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới Mạc Tư Khoa khi Lenin còn sống nhưng chưa kịp tiếp cận thì vị lãnh tụ đã tuyên trần. Sau này, mỗi lần có dịp ghé qua, ông đều dành thời giờ vào lăng viếng và thăm nơi làm việc của nhà lãnh đạo thiên tài. Đó chính là tình cảm sâu đậm của người học trò đối với người thầy và của một nhân cách lớn dành cho một nhân cách lớn. Một trong những tính cách nổi bật của Hồ Chí Minh là tâm tình cởi mở, bao dung, chính trực, quan hệ rộng rãi. Nên luôn nhận được sự yêu mến Ngưỡng mộ của bạn bè Và sự kính trọng của kẻ thù Tất cả những tác phong dễ mến đó Cộng với những tố chất đặc biệt Về trí tuệ, tài năng Đã tạo nên nơi ông một nhân cách lớn Nhân cách Hồ Chí Minh Rất nổi tiếng Về mối quan hệ Việt xô nói chung Cũng như mối quan hệ Giữa Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo xô Viết Với nhân dân Liên Xô nói riêng Còn có rất nhiều điều Để giới nghiên cứu đề cập phân tích và đánh giá. Nhưng có một điều chắc chắn đó là nó cực kỳ hệ trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Qua tác ký sự của bác, bạn bè trên thế giới sẽ hiểu được bản chất chân thủy và tấm lòng trong sáng của chúng ta. Hồ Chủ tịch đã hoạt động không mệt mỏi cho tình hữu nghị. Nếu như mối quan hệ Việt Xô đạt tới sự gắn bó bền vững, tin cậy và vô tư thì đó thực sự là một giá trị tuyệt vời của cuộc sống. Bằng thiên tài ngoại giao bẩm sinh và bằng trái tim nồng nàng, ông đã làm cho những người xô viết và những người Việt Nam thật sự yêu quý, ngưỡng mộ và kính trọng nhau. Đó là một chiến công hiển hách, một tòa lâu đài thật sự của nhân tâm và của tình hữu nghị giữa một thế giới đầy nghi kỵ. Lịch sử đã có không ít những tấm gương cao đẹp về mối quan hệ giữa hai dân tộc nhưng mức độ sâu sắc, chân tình và thấm thiết thì rất khó tìm được một hình mẫu tương tự như mối quan hệ diệt xô dưới thời đại Hồ Chí Minh. Chất lượng của mọi mối quan hệ bao giờ cũng phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nhất là mức độ trong sáng của động cơ. Mà điều này thì tấm lòng Hồ Chí Minh rõ ràng là một báo vật một đóa pha lê cực kỳ tinh khiết. Đã là quan hệ thì bao giờ cũng phải từ hai phía, Quá khứ, mối quan hệ Việt-xô đã từng có một thời kỳ sóng gió. Đó là lúc mà Khrushchev phê phán Stalin. Rồi tiếp theo là việc Liên Xô thỏa hiệp với Mỹ, đang là kẻ thù số 1 của Việt Nam. Và bao trùm lên tất cả là cuộc xung đột dữ dội về quan điểm giữa Liên Xô và Trung Quốc. Đây là lúc mà nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ. Bao hàm sự uyển chuyển giữa lý trí và tình cảm, giữa nguyên tắc và sự hài hòa nhằm mục đích phục vụ cao nhất lợi ích của cách mạng Việt Nam, lợi ích của tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Việt, Trung, Xô và lợi ích của nhân loại tiến bộ. Thật không dễ dàng chút nào, nhưng rõ ràng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt-Xô đã đạt được những thành công rất quan trọng. Trong đó có việc tăng cường sự ủng hộ và viện trợ lớn lao của nhân dân Liên Xô cho công cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta giành độc lập và tự do cho đất nước. Bên cạnh sự giúp đỡ cũng rất to lớn của nhân dân Trung Quốc cho chúng ta trong bối cảnh hai nước Trung Xô đang đối đầu kịch liệt. Nhớ lại thời kỳ sống gió này.